Cảm ơn các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện, miễn chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đoán nghe sớm nhất phần này nhé. Hãy chia sẻ giúp Nguyễn Thành để lan tỏa giọng đọc Nguyễn Thành đến nhiều người biết hơn nha Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương thứ 231 Không nói đạo lý Lục vô kỳ quỳ gối trước mặt cương minh. Yêu ớt ngằng đầu, liếc nhìn cưng minh, cười thả một tiếng nói. Đúng vậy, tên yêu vương tiên yêu vương cưng biển của các ngươi đã hợp tác với sư tôn của ta mấy trăm năm. Cưng biển ủy thác cho ông ta, luyện chê ra một loại đan dược có thể khiến yêu quái trưởng sinh bất lão. Gần ấy năm qua, vì để luyện chết đan dược này, mà yêu vương đã đưa tới mấy vạn yêu quái, đáng tiếp chung nó đều chết sạch cả rồi. Điều vẫn không có hiệu quả gì cả. Lục vô kỳ còn chưa nói xong, Thì cương minh đã rút đao ra, Chém cho hắn một nhát. Dù không lấy mạng lục vô kỳ, Nhưng một đao này, Vẫn khiến hắn ra chóc thịt bong. Nhìn thấy lục vô kỳ chảy máu đầm đỉa, Cương minh cười lạnh một tiếng rồi nói, Ha! nói tiếp đi. Nếu người dám nói bậy, Thì cứ xài một câu, Ta chém đứt một chi của người. Nhiều người... Nhiều nhất người chỉ có thể chịu được bốn đau. À, ta nói. Lục vô kỳ rên một tiếng rồi nói tiếp. Nhiều năm qua, yêu vương cương biển đã hợp tác với nhà họ Bách để làm việc này. Bọn họ đã thương lượng trước là không được để cho yêu quái khác biết. Nếu lúc cương biển còn sống mà đang giật trường sinh bất lão chưa luyện thành, thì vị trí yêu vương sẽ được truyền cho yêu quái của nhà họ Bách. Khi chuyển thế, ông ta sẽ sử dụng yêu pháp để được đầu thai vào nhà họ Bách. Cứ tiếp nối như vậy, từ đời này sang đời khác. Rồi công xe, có một ngày chở được thuốc trường sinh bất lão, luyện chế thành công. Đó là lý do mà ông ta có nhiều con... Đó là lý do mà dù ông ta có rất nhiều con nối dõi, nhưng lại cố tình chọn một kẻ khác họ là Bách Vô Cầu, kế thừa vị trí yêu vương. Nghe xong những gì lục vô kỳ nói Cơ Minh cười lạnh một tiếng Rồi chỉ thẳng vào bách vô cầu mà nói Hiện tại còn nhân chứng ở đây Còn có cả lá thư năm đó Tội vương cương biện Tự tay viết cho quy tâm Bởi vì lao thần Đều đã tận mắt xem qua Chính xác là bút tích của tội vương Mấy trăm năm qua Hơn 10 vạn yêu quái Đã bị bọn họ hại chết Những chuyện này Đều đã được tội vương thừa nhận trong thư Bạch vô cầu Bách Cương, hai người còn gì để nói nữa không? Bà nội cái thằng cháu chắc nhà ngươi, tiếc cho cha ngươi là một bậc kiêu hùng, sao lại sinh ra cái loại khốn kiếp như ngươi chứ nhỉ Nghe Cương Bình nói vậy, Bách Vô Cầu Liên đổi trận lôi đỉnh. Ngươi cho rằng, cứ tìm đài một tên mặt trắng tóc bạc kia, thì sẽ là lục vô kỵ sao? Để ông đây dạy cho ngươi biết, phân biệt phải trái nhá. Thật ra, bản thân lục vô kỵ chính là người trường sinh bất lão, bởi nhạt đau của người còn chưa đủ gãi ngứa cho hắn đâu. giả ai nói lục vô kỵ trường sinh bất lão? Trong khi nói, cơ mình đột nhiên vùng đau chém về phía lục vô kỵ đang quỳ trên mặt đất. Bọt đau này bổ thẳng vào cổ thanh điên tóc bạc, nhai mắt đã chặt đứt đầu hắn. Cường mình nhìn chăm chăm cái đầu và cơ thể vẫn đang không ngừng co giật. Tư tốt nói với đám người và yêu bên trong thiên điện. Hắn không phải trường sinh bất lão. Luật vô kỵ đã ở trong tay ta. Thế mà các người vẫn dám nói dối. Không đợi cưng minh nói xong. Quyên bất quỷ đứng bên cạnh bách vô cầu. Đột nhiên là nụ cười. Ông già vừa cười vừa liên tục lắc đầu nói. <cười> à, ông già ta đây. Luôn là nói lý phục người. Cương minh à? Người có biết ông già ta, phải khó khăn thế nào mới thuyết phục được ngô miễn không? Đông ra, người đã phải chết ngay ngày đầu tiên, chúng ta trở lại vương đô rồi. Nhưng về để tây ngốc này vững vàng ngồi lên được vị trí yêu vương, mới để cho người sống đến bây giờ Người đưa hàng giả đến lừa kẻ ngốc thì cũng thôi đi. giờ thì hay rồi, để cả chuyện giết người diệt khẩu, không biết xấu hổ, như vậy mà người cũng có thể làm ra được. Xem tình hình thì có lẽ Không cần thiết phải nói đạo lý với người nữa nhỉ Giết người giết không Vừa rồi các lão thần Đều đã tận mắt chứng kiến ta thẩm vấn lục vô kỵ như thế nào Lời khai do hắn tự tay viết Vẫn đang nằm trong tay ta Ta giết lục vô kỵ Là bởi vì phẫn nộ Hành vi ngược đá yêu quái đến chết của hắn mà thôi Rồi bê gió thực lực của ngô miễn Bách vô cầu và tôn vô bệnh Giặc quân Minh lại không hề tỏ ra sợ hãi. Hắn cười lạnh một tiếng rồi nói với đội v... Rồi nói với đội cấm vệ quân đang cố thủ quanh Thiên điển. "Tất cả vệ nghe đây, các ngươi nhớ lại xem, mình có người thân hay bạn bè nào đột nhiên vô cớ mất tích nhiều năm không? Có ai bị tội vương hạ lệnh điều đi rồi không quay về nữa không? Tất cả bọn họ đều đã chết trong tay tội vương và đám tay sai của ông ta rồi." Đám người và yêu mà các người đang bảo vệ Đều là bè lũ của tội vương Nếu các người còn không ra tay Thì cha mẹ, vợ chồng, con cái của các người Đang sống sờ sờ, sớm muộn gì Không sẽ bị bọn họ tra tấn đến chết Các người còn chưa ra tay nữa sao Cương Minh vừa nói xong Hơn chục cấm vệ đang cầm yêu khí đối mặt với binh tướng của hắn Đồ điên hô to Anh em, cha của ta Đúng là đã mất tích nhiều năm chưa về Bảo vệ sai chủ rồi Bạch vô cầu Chúng ta liều mạng với ngươi Đám cơm về hét lớn Rồi một tiếng Đám cấm về hét lớn một tiếng Rồi xoay người vùng yêu khí lên Lao về phía anh em bách vô cầu Cùng những người và yêu còn lại Hành động này khiến những cấm về khác Đều sừng sốt Nhân người có anh em bạn bè mất tích Cô bắt đầu dao động Băn khoăn rằng Liệu người nhà của mình Có phải đã bị đưa đi tra tấn đến chết không Đồng lúc này, Bạch Cường bông nhiên cười lên một tiếng đầy dữ tận. Cơ thể lập tức trở nên đen kịt. Hán trộm lên một cấm vệ đang lao tới nhấc lên. Tọm lên một chân con yêu quái, rồi dùng nó làm vũ khí. Vừa xoay vòng, vừa quặt cơ thể yêu quái trong tay, đánh vào những tên cấm vệ khác xông lên trước nhất. Không ngỡ ngơi, lại có thể cải tà. Không ngỡ ngơi, lại có thể cải tay mắt, trà trộn vào cấm vệ. Được cười là, ta còn tưởng rằng, Đòi cấm vệ mưa gió không lọt đây sòng mây tiệt yêu quái vừa sông tấn Cấm vệ trong tay Bách Cường cũng đã chết Lâu này, hắn mới kề lạnh Liếc đám cấm vệ còn lại Đang lâm nét nhìn nhau Trong số các người Còn có ai là mật thám do Cường Minh phái tới Đến đây, xông lên hết đi Nhìn răng vẻ dữ tận của Bách Cương Nào còn ai dám đi qua đó Thì không còn ai dám tiến lên Đại yêu chỉ vào đại quân của cương binh ở đối diện nói, Đều cả người đều là cấm vệ của yêu vương bệ hạ, Thì đến đây, Theo ta sông lên, Giết chết cương binh, Chứng minh lòng trung thành của các người với bệ hạ. Vừa nói chuyện, Bạch cường cố nhập thanh đào của con yêu quái, Mới bị hắn giết chết lên, Tự mình làm gương cho binh sĩ, Tiền phòng lao về phía đại quân của cương binh. Ban đầu, Đám cấm vệ còn theo hắn sông lên, Được khi thể sắp sân vào trận doanh của Cưng Minh, thì hơn phần đở số cấm vệ đột nhiên chậm lại, đông điên đám quân Bạch Cương tiến lên, còn mình thì lại rút lui sang một bên xem ra, ly gián của Cưng Minh vẫn có hiệu quả. Trở nội Bạch Cương dẫn đầu đám cấm vệ tiến lên, quy bất quy hét lớn với tồn vô bệnh. Đại thái, bảo vệ Bạch Cương đó là đại ca của yêu vương nhà các Bạch Cương bảo quản quốc tỷ Chuyện người được phong là tề thiên đại thánh Phải qua tay hắn đấy Bảo con trai người phong ngay bây giờ đi Cho dù đại thánh ra ra Có xảy ra chuyện bất trắc gì Ta chết cũng phải là tề thiên đại thánh Tôn vô bệnh Tôn vô bệnh hét lớn một tiếng Rồi khô khoáng cây gậy đá tinh Lao thẳng vào trận doanh của cưng minh Nghe con trai yêu vương của mình Kể lại tình hình trên chiến trường Quy bất quỳ thì thầm vào tay Bách vô cầu vài câu Tên thổ lộ lập tức hét lớn. Ông đây, Bồn Vương Phong Đại Yêu Tôn Vô Bệnh là Tề Thiên Đại Thánh. Ngoài trừ Bồn Vương ra, Đại Yêu Tôn Vô Bệnh là to nhất, Tôn Đại Thánh. Ông đây phong cho người, làm đệ nhất Đại Yêu. Người có nghe rõ hay không? Người thấy thì lập tức rung gậy, đập nát đầu cái tên cương minh khốn kiếp kia cho ông đây. Nghe thấy rồi, bệ hạc của ta, hãy nhìn đây nhà thứ yêu vương Bắc vô cầu phong cho mình là đệ nhất. Tôn Vô Bệnh lập tức phân khích cười ha ha, mày cái dậy là về phía Cương Minh. Vô số yêu quái đã chết dưới gậy của hắn, nếu không phải yêu binh từ ngoài viện vẫn luôn tràn vào như thủy triều. Liêu Mãng, Liêu Mãng trước người Cương Minh thế lúc này, đầu của vị chính này đã bị một gậy của Tôn Đại Thánh đập nát bét ra rồi. Nếu Tôn Vô Bệnh không ra nhập trận chiến Đám cấm vệ Bạch Cương dẫn theo, không có khả năng kiên trì lâu như vậy. Mặc dù Tôn hầu tử đã san sẻ bớt đại bộ phận quân phản loạn, nhiều số lượng yêu quái dưới trướng Bạch Cương cũng bị tiêu hao đáng kể. Lúc này, Bạch Vũ đứng nhìn đã tỏ ra sốt ruột, nói với ông trẻ nhà mình: "Lão nhân gia này, à có phải công nên xông ra hoạt động một chút không? Không phải chúng ta làm cháu chắc nói vậy chứ. Ông mà còn không ra mặt thì Bạch Cương Không thể cầm cự được lâu thêm nữa đâu. Đó là anh trai ruột của ông đây đấy. Con trai ngốc, đã làm yêu vương rồi, mà vẫn không nhìn ra hả? Lúc này mà quy bất quý, vẫn còn tâm trạng cười đùa. Người bên lý do tại sao cưng binh, kéo dài khoảng cách mà không chịu sông lên không? Chỉ là để chờ ông trẻ của người xuất trận. Chỉ cần y vừa rời khỏi, yêu quay mai phục xung quanh sẽ lao ra lúc đó, một đao kề vào cổ chàng Gây Tây, một người đi liệu mạng với ông trẻ ngươi và Tôn Hầu tử, ngươi có liệu hay không?" Hết chương 3, ba... hết chương 231. Chương 232. Bạch Vô Cẩu phẫn nộ. "Bảy giờ chúng ta, cứ trơ mắt nhìn Bạch Cương và Tôn Hầu tử liệu mạng mà mặc kệ không làm gì sao?" Bạch lo lắng nhìn Bạch Cương và Tôn Vô Bảy đang bị yêu quái đông nghẹt như thủy triều bao vây, tiếp tục nói: "Bây giờ ông đây là yêu vương, chân tay ngược lại vương vĩu không làm được gì. Sớm biết vậy chi bằng, giờ luôn cái chức yêu vương này đi, ai thích làm thì làm." Ông già có hứng thú làm yêu vương mấy năm không? Ông đây thoái vị nhường cho cha. Sẽ có trại gốc nhà ngươi muốn chiếm lợi trên đầu ông già ta đúng không? Chỉ mình nghe nói cha nhường cho ngươi Chỉ mời nghe nói Cha nhờ ngôi cho con Đã bao giờ nghe chuyện Con nhờ ngôi cho cha chưa Mặc dù đối diện Mặc dù đối diện Là âm thanh đánh giết dung trời Nhưng thái độ của quy bất quy Lại không có vẻ gì là nôn nóng sốt ruột Ông già cười mắc một câu rồi nói Người cho rằng cương minh dựa vào đâu Mà dám mạo hiểm Tìm đến gây khó dễ Nếu không nhắm chuẩn thời cơ Thì kể cả có thêm lục vô kỳ Cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Chỉ cần chúng ta không loạn, Thì không có lý do gì, Mà thua cuộc. thì có vẻ là quy bất quý nói không sai, Nhưng nhìn anh trai mình xông pha ra ngoài đó, Bạch vô cầu nói thế nào, Cũng không thể yên tâm. Thế là chỉ có thể hét lên với tôn vô bệnh. Tệ thiên đại thánh à? thay ông đấy bảo vệ Bách Cương. Hai người bảo giết chết cái tên khốn kiếp kia đi. Trở về ông đấy Lại có trọng thưởng. Cầu lúc Bách Vô Cầu hét lên, nơi chiến trận đã xảy ra thay đổi. Bức tường vây bên ngoài bị đánh sập, vô số yêu quái lao vào, nhảy mắt đã nhấn chìm Bách Cương, Tôn Vô Bệnh và đám cấm vệ ngày càng ít vào bên trong. Sau khi bao vây bọn họ lại, đám yêu quái này chia thành hai đội, một bên tiếp tục bao vây Bách Cương và Tôn Vô Bệnh, số còn lại lao về phía thiên điện bên này, mà thấy bọn chúng lao đến đợt nửa đường. Đửa đường. Bồng gồm biển tiến lên một bước, nã độ cười đầy cổ quái. Thanh độ cười xuất hiện, bao trời đêm quang đáng chằng sáng sao thưa, đột nhiên nổi tiếng sấm vang rền. Thoáng cái lặng giây lát, rồi vô số tia xét nhiều không kể xiết từ trên trời giáng xuống. Ngay lập tức, Hạ Ngọc mới chụp con yêu quái đang tới. Vô dị ao trên mình đám yêu quái cũng có tác dụng tránh nét thiên lôi địa hỏa, mà đáng dĩ, ngồi bên lại là đại tu sĩ hiếm có trên thế gian. Xâm xét mà y đánh ra Không phải thứ mà áo giáp bình thường có thể chống chịu Xâm xét liên tục Đánh vào đám yêu quái yêu tướng Đi phía sau Sau khi đã có hàng trăm hàng ngàn con yêu quái ngã xuống đất Cường mình nhận thấy Biện pháp này không áp dụng được với ngô miễn Vội vàng hạ lệnh Gò vang trống trận Thúc dục đám yêu quái phía trước Nhanh chóng rút lui Sau khi ép cho yêu binh yêu tướng lui về sau Ngô Miễn lại bắt đầu thi triển phép dẫn lôi, tấn công đám yêu binh yêu tướng đang bao quanh Cường Minh. Tuy nhiên mỗi đao xét tiếp theo lại đưa châu đất xuống biển, rõ ràng đã đánh vào nơi yêu quái tụ tập dày đặc nhất mà lại không có yêu binh yêu tướng nào ngã xuống. "Ao dà, yêu xung quanh Cường Minh đều là do lục vô kỵ luyện chế, chúng biết cách tránh được lôi điện." Thể phép dẫn lôi của mình không có hiệu quả. Ngô Miễn Không hề ngoài y muốn Y cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp Gọi tôn vô bệnh Và bách cương quay lại đi Hai bọn họ quay về Ta qua đó Từ sau khi quy bất quy mù loà Trong lòng không tin tưởng bất cứ ai ngoại trừ ngô miễn Nếu y đổi chỗ với tôn vô bệnh Nhìn con khỉ nhảy nhót khoe khoang kia Ông già cũng không yên tâm Phó thác an nguy của đứa con trai gốc nhà mình Cho tôn hầu tử Hương trì tôn vô bệnh Còn không thể gặp bách vô cầu Chỉ cần lại gần tên thổ lỗ Thì sẽ liên tục dập đầu Nếu thật sự bởi vì chuyện này Mà lại xảy ra bất trắc gì Ông già quả thực không chịu nổi Địch bất động Ta bất động Và nên qua sát kỹ đi đã Quyên bất quy cười kha kha rồi nói tiếp Hiện giờ Mới chỉ có cương minh lộ diện Có cái tên lục vô kỵ Đã bị chém đầu kia Không biết đang trốn trong xó dình nào Lại nói tôn vô bệnh và bách cương Vẫn chưa thiệt hại gì cả. Tình hình đang có lợi cho chúng ta. Có thể giữ nguyên thì đừng nên thay đổi. Ngồi bên nhìn thong qua quy bất quy. Và bách vô cầu. Rồi không nói gì nữa. Chỉ lạnh lùng quan sát diễn biến trận chiến. May mắn là lúc cưng binh rất yêu binh sông vào. Thì nhóc nhầm tam đã trốn xuống lòng đất. Cho nên không cần phải nhọc lòng vì thằng nhóc này. Vừa rồi bách vô cầu la lên một câu. Tôn vô bệnh đã chạy đến chỗ bách cương. Hiện tại số cấm về xung quanh B Cương chỉ còn khoảng trăm tên lâu này đại yêu chuẩn bị phát động hơn trăm cấm về còn lại dốc toàn lực nhấtề sông lên giết ra để không giết được cưng Minh thì sẽùng tôn vô bệnh rút lui bảo vệ em trai yêu vương của mình tạm thời rút khỏi vương cung trước đời tìm thấy xung tiêu quân của yêu Vương quá cố rồi trở lại giết trở vềông vào lúc B Cương ra lệnh tấn cấm Một nửa số yêu quái, trong hơn trăm cấm vệ còn lại, đồ điên quay mũi đao, lao thẳng về phía thông linh của mình. Để khi đã yêu phản ứng lại, thì đã bị hai ba thành yêu khí đâm vào cơ thể. Vốn dĩ, làn da của Bách Cường khi biến thành bầu đen, sẽ có tác dụng như yêu giáp. Trước đó, dù bị yêu binh chém chúng, thì hắn cũng không bị thương. Tuy nhiên, trong tay đám cấm vệ phản bội này, lại sở hữu yêu khí đặc chế do cường binh ban cho yêu khí là do lục vô kỵ chế tạo, có thể dễ dàng phá vỡ yêu giáp trên người Bách Cương. Bách Cương lớn một tiếng, tuy bị thương nhưng vẫn yêu đao trong tay chém bay mấy tên cấm vệ đang xông tới. Lúc này, Tôn Vũ Bảnh cũng gầm lên, xoay cây gậy đá trong tay, hạ ngục tất cả cấm vệ và yêu binh yêu tướng đang vây quanh Bách Cương. Y quái án phải một gậy của Tôn Đại Thánh, hầu như đều không có cơ hội chạy trốn. Để thay nội ứng mà mình an bài hành động thành công, Cường mình mới xem như được thở phào, ra lệnh cho đại quân xông lên, bắt lấy Bạch Cương đang bị thương. Dung đại yêu để uy hiếp yêu vương Bạch Vô Cẩu phải chấp nhận xuống nước. Có điều, động tác của Tôn Vô Bệnh nhanh hơn một nhịp. Trước khi yêu bệnh yêu tướng xông tới, hắn đã đổi tay cầm gậy, tay còn lại đỡ Bạch Cương đứng dậy. Ngay lúc đó, Tôn tử cũng không rảnh lao lên liêu chết với Cường Minh nữa mà dự Bạch Cương vừa đánh vừa lôi, dù thế nào cũng phải đưa Bạch Cương về bên cạnh Bạch Vô Cẩu trước, sau đó hắn quay lại Xuân Phong liều chết xong. Đúng lúc này, Tôn Vũ Bạch đột nhiên nghe được giọng nói đưa chuông vớ của Bạch Vô Cẩu. "Tôn Hạo Tử, ngươi mau tránh ra, một lát bị quy xuống thì đừng có trách ông đây." Gọi là đại thánh, Tôn gia gia là Tề Thiên đại thánh, người đã là yêu vương rồi, không thể nói không giữ lời chứ. Tôn vô bệnh không cam lòng hét lên một tiếng. Cục lúc đó, đã cảm thấy bắt trên của mình như nhún ra. Khoảnh khắc sắp không chịu đựng nổi mà quý xuống. Tôn đại thánh gầm lên một tiếng. Nhanh chóng cóc bách cương lên lưng. Rồi lao vọt về phía trước. Thời gian cấp bách nên tôn vô bệnh không kịp sử dụng gậy đá mở đường. Hát liền cong theo bách cương. Húc đổ bọn đám đông yêu bình yêu tướng. Chạy nhanh như chớp về cạnh bên. Về lại bên cạnh ngô miễn và quy bất quy. Đang đứng trước cửa thiên điện Gần như cổng lúc tôn vô bệnh rút trở về Bạch vô cầu thân mặc vương bào Đầu đội vương miện Từ trên trời răng xuống trước mặt cương minh Bạch vô cầu Tay không tức sắt Mà lao về phía cương minh Mặc dù không mang yêu khí Nhưng mỗi khi vị yêu vương tân nhiệm này Ra tay Đều mang theo một luồng yêu phong mãnh liệt Cổng lúc hắn giết chết một con yêu quái Thì yêu phong cung thổi bay luôn những yêu quái phía sau Mặc dù trong hắn không mạnh mẽ như tôn vô bệnh, nhưng một số lượng lớn yêu quái xung quanh đã bị bách vô cầu đánh bay ra ngoài. Rất nhanh, xe lao đến trước mặt cương bình. Vừa rồi khi nhìn thấy anh bình bị mấy tên phản đồ, đâm bị thương, hài mắt của yêu vương tân niệm trận chừng muốn tué lửa, lập tức gọi tôn vô bệnh cứu đại ca của mình ra. Bạch vô cầu cũng không thèm quan tâm gì nữa. Tùng bình bay lên cao, Rồi dáng thẳng xuống giữa trận chiến với cương mình. Đầu pham của bách vô cầu Vẫn là vừa đánh vừa mắng. Hơn nữa, tận mắt điền thấy anh mình bị thương. Để những lời phun ra lại càng khó nghe. Bây giờ hắn, cục bất chấp cương mình là con trai của yêu vương cương biển Mà lôi tổ tiên ông bà dòng họ nhà ra Kết hợp với ít lời lẽ nhảy cảm cấm kỵ mắng thẳng vào mặt cương Minh Rồi lòng giả thâm sông như biển Nhờ khi bị mắng Thì sắc mặt của vị niếp chính này Công lúc đỏ lúc trắng Nếu không phải đã từng chứng kiến bản lĩnh của tên thô lỗ này Bên mình không phải đối thủ của hắn Có lẽ cường binh Đã rút đào sông tới liều mạng luôn rồi Trước khi thấy hùng hằng Của bách vô cầu Đáp yêu binh yêu tướng xung quanh Đã có xu thế không ngăn cản đổi Cờ mình vội vàng ra lệnh cho đáp yêu binh yêu tướng Phía sau tiến đến hộ vệ Còn hắn thì bắt đầu rút lui Chỉ là yêu pháp của Bá vô cầu quá lợi hại mỗi lần ra tay đều có một mảng yêu binh yêu tướng bị đánh bay đã yêu bình yêu tướng vợ sông tới cứu viện còn chưa kịp đứng vững đã bị hắn đánh bay ra ngoài mà thầy Bạch vô cầu chuẩn bị bổ nhào đến chốt cương Minh phía sau lại có một nhóm yêu quái khắc sông lên bọt về phía hắn để thổ lồ cứ nhắm đúng hướng mà đánh câu không thèm nhìn đã tan một phát cùng lúc đáng yêu quái bị yêu phong thổi bay Một giọng quen thuộc đột nhiên vang lên. Bày hả, giấc cuộc ta cũng đợi được ngươi. Hết trường 232, trường 233. Hiếu từ khác loại. Cái nói chuyện là một con yêu quái bình thường đứng bên cạnh cương minh. Trong nó không có chỗ nào đặc biệt. Nhưng giọng nói phát ra lại là của lục vô kỷ vừa mới bị chém đầu. Ngay cả một tên thô lỗ được bách vô cầu Cũng không tin kẻ vừa bị chém chết là lục vô kỷ. Hàn Quốc biết tên bán yêu này, nhất định đang trốn đâu đó, chờ cơ hội ám sát mình. Nhưng vừa nhìn thấy anh ruột bách cương của mình bị thương, Vì yêu vương tân nhiệm, liên dẫn tím mặt, Quy bất quý chưa kịp lên tiếng ngăn cản, bạch vô cầu đã vọt đi mất. Khoai khắc nghe thấy giọng nói của lục vô kỷ, Bách vô cầu đột nhiên quay đầu lại, muốn liều mạng kẻ chủ mưu, hạ độc thủ phía sau này. Nhưng động tác của hắn vẫn chậm một bước. Ngay khi tận yêu vương vừa xoay người, một bàn tay đã ấn vào lưng hắn. Bàn tay này giống như dính vào lưng bách vô cầu. Cho dù tên thô lỗ ra sức xoay lắc thế nào, cũng không thể hất nó ra. Bè hạ, lúc đi xuống dưới đó, gặp được cương biển. Thầy ta nói với ông ta một câu. Thứ mà ông ta muốn, ta đã luyện chế xong rồi. Thân thể lục vô kỵ nhanh chóng di chuyển theo sau bách vô cầu. Dù như mèo da vần chuột Ở sau lưng tân yêu vương nói một câu Lúc này Bạch vô cầu đã nổi trận lôi tình Muốn xoay người xử lý lục vô kỷ Lại bị thân pháp quỷ mị của hắn Làm vương víu Không nhìn thấy thanh niên tóc bạc này Bạch vô cầu uổng Có một thân yêu pháp kinh thiên động địa Cũng không có đối tượng thi triển Mà lục vô kỷ Cũng không muốn tay mình dính máu tươi Của vị tân yêu vương này Chỉ dẫn Bạch vô cầu tới bên cạnh cương binh Tính để vị nhiếp chính yêu sơn này Kê liễu tân yêu vương Cường mình nhìn ra ý đồ của lục vô kỷ Kế hoạch đêm nay Vốn dĩ là hạ sách của hạ sách Nếu không bị buộc đến đường cùng Hàn Công không muốn ngang nhiên trở mặt Với cùng mấy người bách vô cầu và ngô miễn Bây giờ Thứ mà trước khi chết Cha của hắn giao lại Cho tào thạch đầu Nhất định đã ở trong tay bọn họ Rơi vào đường cùng Vị nhiếp chính yêu sơn này Chỉ có thể ra tay đánh đòn phủ đầu. Giả mạo thư từ qua lại giữa Lão Yêu Vương và Quy Tông. Lại khuất đại số lượng yêu quái đưa vào trong hải nhãn. Lấy thư từ giả dạo đến tay đám cựu thần ở lại trong cung chưa đi. Chờ sáng mai chuẩn bị đưa tang Lão Yêu Vương Cương Biển. Lão Yêu Vương Cương Biển đã chết. hắn sẽ ụt cái nồi này lên đầu hai anh em yêu vương đương nhiệm Bách Vô Cầu và Bách Cương. Đầu tiên là đạt được sự ủng hộ của các lão thần mà Cương Biện để lại, sau đó không ngừng điều động đại quân xung quanh vương Đô, đều lệnh mà hắn và đám lão thần cúng ký xuống đã đưa đến thành Tứ Phương. Ngay cả yêu quân thủ hộ biên giới, ngay cả yêu, ngay cả yêu quân thủ hộ biên giới với địa phủ cũng được đều trở về, chỉ trong thời gian mấy canh giờ, Cử mình đã làm mọi chuyện Càng lúc càng ẩm ý hơn Bách vô cầu không chết Loạn yêu sơn sẽ không thể kết thúc Thế lục vô kỵ đến lúc này con giờ cho xấu Cửa mình đè xuống lửa giận trong lòng Mà kể thế nào cũng phải xử lý Bách vô cầu trước đã Chỉ cần hắn chết Thì mình chút được một phần tâm tư Để lúc đó Lập tức rút khỏi chiến trường Lệnh cho đại quân của cả yêu sơn xung phong Liều chết với đám ngô miễn tôn vô bệnh Cho dù yêu quái của yêu sơn hy sinh một nửa chỉ cần có thể giải quyết mấy người bọn họ cường mình Liền có thể kê cao gối mà ngủ tiếp tục thống trị yêu Sơn Nghghi đoạn cờ mình câu dân theo thù hạ của mình lao về phía Báh vô cầu mà thầy hắn và lục vô kỵ sắp sửa tụ lại mở giọng nói lạnh như băng vang lên phía sau thanh điên tóc bạc bán yêu xem ra người hẳn là để chết thêm lần nữa cầu lốc giọng nói vang lên lục vô kỵ đã cảm giác được Một bàn tay ấn vào giữa lưng mình. Trong lòng lục vô kỳ kinh hãi, đang định lên tiếng kêu cương binh hỗ trợ, thì phát hiện vị nhiếp chính Yêu Sơn đã sắp đến gần, đột nhiên xoay người nhanh chóng, lùi về phía sau trong vòng vây của hộ vệ. Chứng kiến phản ứng của cương Minh trái tìm lục vô kỳ lập tức chìm xuống đáy cấp. Nhân hắn vẫn khẽ mỉm cười, cố gắng bình tĩnh, nói với người đứng sau lưng. Có yêu vương bệ hạ chôn cùng, rồi ta chết cũng không hối tiếc, có cần nhờ bề hạ đếm ba tiếng hay không?" Người và Tắc cùng nháo động. Hắn còn chưa nói xong, trong đám yêu binh đột nhiên có mấy chục yêu quái mặc khôi giáp lao tới, trông chúng không khác gì những yêu binh khác, nhưng động tác, thần pháp lại cách biệt vô cùng, vừa nhìn lướt biết là yêu quái do Lục Vô Kỵ luyện chế ra. Đám yêu binh vừa xuất hiện, liền nhanh chóng lao về phía Ngô Miễn đang đứng sau lưng Lục Vô Kỵ. Cùng lúc đó, phía sau cường bình công xuất hiện hơn trăm yêu binh mặc giáp đen. Chúng đo nhảy sổ lên, lướt qua đồng bọn trước mặt, lao về phía bách vô cầu. Lục vô kỵ nhìn thấy, thì dùng sức đẩy tân yêu vương qua chỗ yêu binh giáp đen. Trình hắn cũng đổ người về phía trước chạy vội, đánh ngã vô số yêu binh yêu tướng đang vây quanh trước người bách vô cầu. tay ngồi miễn cũng không chạm vào lưng vụt. Lục vô kỵ ngô miễn cũng không chạm vào lưng lục vô kỷ nghĩa tay thanh Điềnên có vài phần giống mình này đang định chạy trốn mà tay lập tức thì pháp mộts sức mảnh khổng lồ ban ra ngay trong khoảnh khắc lục vô kỳ chả trốn thànhiền tóc bạc sau khi phát tán yêu binh thì vô ra một ngụm máu tươi thân thể Lào đảo ngã dằ xân đất để không phải yêu quái xung quanh đã đuổi giết đến nơi khiến ngô miễn không kịp thi chuyển toàn lực e rằng lần này trái tim của lục vô kỷ Đã bị đánh v ra khỏi cơ thể rồi gọi bên có thể thuận lợi như vậy cũng là vừa khéo lúc đó tâm từ của Lụcc vô K đều đặt trên người Bách vô cầu vừa phải đi theo động tác qua lại loạn xả của Tân yêu Vương vừa phải dẫn hắn tới bên cạnh cương Minh Lục vôỳ cho rằng bên người đều là yêu quái do mình luyện chế xét tuyệt đối an toàn nào ngờ vẫn không phòng được nam dân tóc bạc Ngô miễn này cầu lúc lục vô Kỵ bị đánh bay Đám yêu quái hắn luyện chế đã sống tới, bởi vì yêu quái cao lớn như si hùng quá lộ liễu không dùng được. Những yêu quái xen lẫn trong yêu binh yêu tướng, cầu không dung bánh bằng si hùng. Tuy rằng lợi hại hơn nhiều so với những yêu binh yêu tướng, được vẫn chưa đủ lọt vào mắt nam nhân tóc bạc, cho nên ngồi bếp đồng thủ vài cái đã xử lý được hết. Để lúc lại quay đầu tìm lục vô kỳ, tên bát yêu kia đã bị bao phủ giữa một đám yêu binh. Mà bách vô cầu Sau khi bị lục vô kỵ bám lấy Mà không làm gì được Cần giận trong lòng giờ phút này Đều chút hết vào đám yêu binh yêu tướng Tên thổ lỗ Vọt vào giữa nước yêu binh giáp đen Vừa đánh vừa xé xác quân địch Những yêu binh được cương binh hết sức kỳ vọng Cùng lần lượt ngã xuống đất Bạch vô cầu dường như nổi điên Vừa gầm giống vừa tiếp tục đuổi theo hướng Đang rút lui của cương binh Cổ bên cùng theo sát sau lưng Sau khi y xuất hiện Lục vô Kỳ liền không còn cơ hội ra tay với bách vô cầu nữa Ngày lúc một người một yêu đuổi theo cương minh Đến chỗ bức tường đổ sập Xăm chạy ra khỏi sân viện Đột nhiên nghe được phía sau Chưa đến một giọng nói Bạch vô cầu Nghe nói người gọi ông già này là cha hả Nếu không dừng tay Thì cha người sẽ phải xuống dưới đầu thai Luân hồi chuyển thế Bách vô cầu bị giọng nói này Làm cho giận mình Khi hắn xoay người nhìn về phía vị trí quy bất quy liền thấy người ao đen quy trần vừa luôn không lộ diện, đã xuất hiện bên cạnh ông giả. Trong tay y lại xuất hiện đỡ thanh yêu cốt. Lục trước rõ ràng yêu cốt của y và lục vô kỵ đều đã bị hủy, không biết quy trần lấy lại từ đâu ra một thanh nữa. Hiện giờ mũi nhọn của yêu cốt đã chạm tới yết hầu quy bất quy chỉ cần y hơi dùng sức là có thể đâm thùng cổ ông già ngay. Tôn vô bệnh Cách quy Trần không xa đang thở hồn hền trừng mắt với y dây chân tôn hậu tử có mấy chục cây xác yêu quái vừa rồi trong lúc tên thừ lỗ bị lục vô kỵ vướng chân sự chú ý của tôn Đi thánh đều đặt trên Tân Vương sự chú ý của Tônn Đại thánh đều đặt trên Tân yêu Vương đột nhiên từ trong bóng tối hai bên sườn vô già tới mấy chục con yêu quái do lục vô kỵ luyện chế trong ngày mắt Tôn vô bệnh đã dùng gậy lớn gõ chết từng con yêu quái Nhưng chờ đến lúc hắn hiểu ra, thì Quy Trần đã đứng bên cạnh ông già nửa thanh yêu cốt trong tay y Đã giống lúc này đây, đặt lên yết hầu của Quy Bất Quy. Thấy cha ruột của mình bị Quy Trần khống chế, bạch vô cầu chỉ vào tuôn vô bệnh ở phía xa mắng to. Hào tử, ông già bị người ta khống chế ngay trước mặt ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ, tự xưng là tề thiên đại thánh ngạc. Nếu ông đây là người, bây giờ đang ngâm nước tiểu tự sặc chết mình quắt cho rồi ấy. Lòng nói chuyện, bách vô cầu tiếp tục đánh bày những yêu mình yêu tướng bên mình. Miệng thì nói với quý bất quy đang không dám có bất kỳ cử động nhỏ nào. Ông giả cha, đi trước một bước đi. Ông đây giết chết cường mình cùng vết tên mặt trắng kia xong, sẽ trở về báo thù cho cha. Sau đó ông đây sẽ xuống dưới tìm cha. Để nghe rằng con trai cha làm yêu vương, thì trở mặt không nhận nợ. Thế nào, ông đây không làm yêu vương nữa, chúng ta tay cầm tay, đi đầu thai kiếp sau, cho cha làm đại ca luôn. Quy Trần cũng không thể ngờ, Bạch vô cầu, sẽ có phản ứng này. Ý sừng sốt một lúc lâu, nhìn về quyết bất quy, đang cười khổ mà nói. Nhà các người đều như vậy hết à? Đời này làm cha con, kiếp sau làm anh em. Chúng ta cùng nghe tiếp. Trường 234 Đàm phán Quen rồi, mây đầu ông giả ta cũng giống như ngươi Không sao tiếp thu được lúc quỷ bất quy nói chuyện Cô ý vô tình chuyển động cổ Có điều dù ông giả muốn thoát khỏi Nửa thanh yêu cốt trên cổ Quy trần chỉ cần hơi di động ngón tay Khúc xương kia Trước sau vẫn ghi chặt trên cổ ông giả Ai nói hai người các ngươi Sau khi chết sẽ đầu thai chung một đường lúc này Giọng nói của Lục Vô Kỳ lại lần nữa vang lên. Chẳng có một chiêu vừa rồi, hắn không dám để lộ thân mình nữa, chỉ có thể lẫn vào trong đám yêu quái, tiếp tục nói với Bạch Vô Cẩu. Con đường đầu thai của ngươi và yêu khác nhau, lệnh tôn không nói với Bệ Hạ sao? Nếu Bệ Hạ kiên quyết muốn xông vào địa phủ, vài tiếp sau chỉ có thể làm xúc sinh. Ngươi mới là xúc sinh, ông đây sao lại cùng tộc với ngươi chứ? Chà ngươi là heo đầu thai. Mẹ ngươi là chăn heo Mày sinh ra xúc sinh như người ạ Bạch vô cầu mang toàn bộ câu Lại vùng một quyền đánh vào vị trí phát giả âm thanh Ở một tiếng Trên rơi trăm tên yêu binh yêu tướng đối diện Bị đánh bay ra ngoài Thấy giọng nói của lục vô kỳ cũng biến mất Bạch vô cầu quay đầu lại Quang to về phía quý bất quý Đang bị quy trần bắt giữ làm con tin Ông dạ Tên xúc sinh này nói có phải là sự thật không Ông này cứ bảo sao nhiều năm như vậy Đã có bao nhiêu cơ hội Mà sao cha vẫn không nỡ chết cùng con trai hoa ra cha Đã sớm biết rồi đúng không Con trai ngốc Người hệ là đang nói tiếng người sao Đời này ông già ta Vừa mới có chút tiếng tâm Ai biết kiếp sau sẽ thành cái dạng gì chơ Quyên bất quy Giờ khóc giờ cười thở dài Sau đó tiếp tục nói Ai nói gì người cũng tin hả Họ lục có từng chết chưa Làm sao hắn biết được Đầu thai trông như thế nào Có trái ngốc của ta Hắn đang lừa ngươi Đang ly gián tình cảm giữa chúng ta đấy Quy bất quỳ còn chưa nói xong Nửa thanh yêu cốt trong tay quy trần Đã đâm xuyên qua yết hầu ông giả Mọc tươi trong miệng không ngừng Ô ạt ra Nhìn bộ dạng đau đớn của quỳ bất quy quy trần hơi bìm cười Rồi rút yêu cốt ra Mọc tươi theo miệng viết thương bắn ra Trước ngực quỳ bất quy Đã đỏ thấm một mảng Nga gục xuống đất Đau đớn rãi rùa. Các người không được lộn xộn Nhìn tôn vô bệnh đối diện, định sông tới liều mạng. Quy trở lại lần nữa, cầm nửa thanh yêu cốt, nhắm ngay đầu quý bất quý. Y điền thoáng qua tôn vô bệnh và cả ngô miễn trong chiến trận phía đối diện. Cười lạnh nói, bất Quý bất quy có thân thể trường sinh bất lão. Chút ngoại thương này, không thương tổn được ông tan đâu. Nếu nếu các người còn định nhắm nghe dục dịch nữa, thì lần này, Nói không chừng Ta sẽ cho nổ đầu ông giả luôn đấy Có lẽ nhờ vào thân thể trường sinh bất lão Ông ta không còn đầu Vẫn có thể sống sót Thả cái dám chó mẹ nhà ngươi Ngươi nổ đầu mình tự xem nào Xem ngươi còn sống được hay không Thầy bộ dạng quy bất quy Nằm gục trên mặt đất Máu chảy đầm đìa Trong lòng bách vô cầu hoàng sợ Xoay người lại đánh bày yêu tình Xoay người lại Đành bày yêu bình yêu tướng phía sau Rồi đi về phía Quy Trần Và đi vào nói Cháu trai Bây giờ Thả thái gia gia của người ra còn kịp đấy Ông đây cho người một cơ hội nữa Nếu người dám động vào một sợi lông của thái gia gia Bạch vô cầu còn chưa nói xong Quy Trần cười lạnh một tiếng Đở thành yêu cốt trong tay Lại lần nữa Đâm vào yết hầu quy bất quy Việc thường vôn đã bắt đầu khép miệng Thì lại lần nữa bị đâm thùng Sau khi y rút yêu cốt ra Màu tiền liên tục phun gian điêu suối. Không chỉ một sợi lông đâu nhỉ? Quy trần lại lần nữa, Chị yêu cốt trong tay, Nhằm ngay ít, Nhằm ngay huyệt thái dương của quy bất quy Nó vọng ra phía sau bách vô cầu. Ngồi bên người ra đây, có định giả mánh khóe hả? Trong khi người giết ta, Ông già này sẽ chết trước đấy. Lông nói chuyện, Tài quy trần phát lực, Xương nhọn đâm vào huyệt thái dương của quy bất quy Thân thể ông già như bị trứng động kinh mà co giật liên hồi, từ miệng và lỗ mũi không ngừng chảy ra bọt trắng, một lát sau thì trong bọt mép còn lẫn cả máu đỏ tươi, khiến người ta nhìn mà lo lắng không thôi. Kể cả là năm đó, khi quy bất quỷ rơi vào hoàn cảnh thê thảm nhất, công chưa tưởng bị ngợn đã anh được thế này, nhìn bộ ràng khốn khổ của ông già, bài vô cầu dựng bước chân, nó về phía quy trần. Người đừng thương tổn ông giả Còn không phải là muốn ông đây chết sao Người thả ông giả ra Ông đây sẽ chết trước mặt người ngay bây giờ Trước tiên thả người ra Ông đây là yêu vương Nói Lời Nói lời Giữ lời Quý Trần hoàn toàn không để ý Tới vị yêu vương tân nhiệm này Vẫn tiếp tục Nói về ngô miễn còn lẫn đâu đó Giữa đáp yêu binh yêu tướng Là ta nói chưa đủ rõ ràng sao Người còn tiếp tục ra vẻ Ông giả này sẽ chết trước đấy. Có quy bất quỷ, đỉnh đỉnh đại danh, chết theo kẻ vô danh tiểu tốt như ta, dù ta có chết cũng đã. Chết một lần thì không đủ đâu. Quy trần còn chưa nói xong, một ngôi miên khác đã xuất hiện ở trước người y, chương bốn năm trường. Cùng lúc người này xuất hiện, nạn nhân tóc bạc giữa yêu bình yêu tướng nhanh mắt, biến mất trong không khí. Ngôi miên lạnh lùng lướt mắt, nhìn người áo đen một chút, tiếp tục nói. Nếu ông già này chết, ta sẽ khắc một ân ký lên trên hồn phách của ngươi. Mỗi một kiếp, ta sẽ giết ngươi một lần. Đó cũng là chuyện sau này. Sao mặt quy trần tuy thoáng trắng bạch nhưng vẫn kể lạnh nói với nam nhân tóc bạc trước mặt. Ý nhất bây giờ, chúng ta hẳn là nết bình tĩnh, hòa hoãn nói chuyện. Ngươi xuất hiện đi, chuyện của ta đã xong, đến phiên ngươi. Trước cuối cùng vừa ra khỏi miệng, lục vô Kỵ giả dạng thành yêu binh. Đã xuất hiện trước mặt ngô miễn Hàng khai mỉm cười Là một động tác ra hiệu cho cương binh ở phía xa Đang được chúng yêu binh yêu tướng vây quanh Sau đó Đại quân nhường ra một con đường Cương binh được yêu binh giáp đen hộ tống đi ra Sau một động tác của cương binh Các yêu binh yêu tướng vây quanh phía sau hắn Bắt đầu chậm rãi lùi lại Để đến bức tường Bị sập mới dừng bước Yêu binh yêu tướng vẫn giữ tư thế tiến công Nếu cương binh có nguy hiểm gì Xe xông tới bảo vệ hắn Được rồi Đến tới đều đã tới Người thả ông giả ra trước Ông đây qua đó thay ông giả Nhìn quy bất quy nằm dậy đất Vẫn đang không gần run dậy Bành vô cầu thở dài nặng nề Động lúc hắn định đi về phía quy trần Đổi lại quy bất quy Lục vô kỵ hơi mỉm cười nói Bài hạ xin dừng bước Quy trần ra tay có chừng mực Quy bất quy tuy lạ đã mất thuật pháp Nhưng thân thể trường sinh bất lão vẫn còn Chỉ cần quy trần xuống Chỉ cần quy trần không xuống tay Ông ta sẽ không sao Chúng ta làm vậy cũng chỉ là bất đắc dĩ Bây giờ Niếp Chính có mấy câu muốn nói Sau khi các người nghe xong Quy bất quy hiển nhiên Sẽ không gặp nguy hiểm nào nữa Niếp Chính tới phiền người Vôn gì cầu kế tiếp Vẫn là lục vô kỳ nói Không ngờ đến cuối cùng Hắn lại đột nhiên sửa lời Cờ mình liếc mắt nhìn hắn bỏ cái Hi sâu một Hi một hơi thật sâu Rồi mới nói với đám người và yêu trước mặt Chuyện đến nước này Ta cũng là bất đăng dĩ Nên chỉ cần các vị đồng ý mấy điều này Quỷ lão tiên sinh An xếp bình yên vô sự Các vị đều là đại nhân vật đắt thành danh Yêu sơn của ta Cũng không muốn đối địch với các vị Yêu sơn của người Nói rất đúng Không chờ cương minh nói xong, ngôi bếp đột nhiên cười lạnh một tiếng tiếp tục nói. Rốt cuộc là con trai của lão cương biển, cuối cùng cũng nói ra lời trong lòng. Ông trẻ, đừng có sen mồm nói lung tung, nghe hắn nói. đi cảnh tượng thế thảm của quy bất quy nằm dưới đất, bạch vô cầu, đa hoàng sợ, la tò về phía ngô miễn, sau đó lại nói với cương minh. Người muốn nói gì thì nói nhanh đi, muốn mạng của ông đây thì nói thẳng. Ông đây cho ngươi Yêu vương ông đây cũng không làm Đều... Đều là của ngươi Bệ hạ hiểu lầm rồi Lần này ta thật sự Không có ý định làm yêu vương Cường mình hơi mỉm cười lại nói tiếp Cường mình chỉ có mệnh làm nhiếp chính Cùng không có ý nhúng tay vào viên quyển Cùng không có ý nhúng tay vào vương quyền Chẳng qua mọi chuyện ẩm ý đến nước này Ta chỉ có thể dùng hạ sách như thế Khi đó tới đây Một yêu quái sắt đen đầu mục đứng bên cạnh Cương Minh, lấy từ trong tay áo ra một cái chén vàng nho nhỏ. Sau đó, một yêu quái khác cũng lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ chất lỏng màu đen trong bình sứ vào chén vàng. Pha xong thì cung kính đưa tới trước mặt Cương Minh. Nhìn thoáng qua chén vàng trước mặt, Cương mình cắt ngón trỏ của mình, nhỏ máu tươi trên đầu ngón tay vào trong chén, sau đó tiếp tục nói: Chỉ cần các vị và ta Định ra giáo ước Sau khi xuống yêu sơn Sẽ không lên núi nữa Quyện bất quy tiên sinh A xếp bình yên vô sự Để lúc đó Bách vô cầu bệ hạ Vẫn là chủ nhân yêu sơn cờ mình làm nhất chính Nhất định tận lực phỏ tá Chúng ta cùng nghe tiếp chương 235 giao ước Lại gì nghe buồn cười thế Ta còn đến cười một chút không Ngồi bên lạnh lùng nhìn cương minh, dùng độ cười đặc trưng của mình, biểu đạt một chút cảm xúc, rồi tiếp tục nói. Sao người không nói thẳng ra là Bởi mấy người chúng ta rời xa lục địa, ra biển tìm từ phúc câu cá luôn đi. Người tự lấy máu là có ý gì? đây cùng ta uống máu ăn thề đấy hả? Trong khi ngồi bên nói, bài cực bên cạnh tôn vô bệnh đã đứng lên. Bên hồng hắn còn cám hai thanh yêu khí. tình hình hiện tại không dám mạo muội Rút yêu khí ra Chỉ có thể để nguyện yêu khí trên người Đọc Vinh Cô Miễn Đó là yêu khí mà yêu tộc Dùng khi kế kết giao ước Bên nào bội ước sẽ thời thời khắc khắc Phải chịu nỗi khổ vạn tiễn xuyên tâm Yêu khí này không có cách giải Khi Bạch Cường nói chuyện Cường mình hơi mỉm cười Cầm chén vàng trong tay Đẩy về phía lục vô kỷ liền thấy chén vàng như được Một cánh tay vô hình đâng lên Vương vàng đáp vào tay Lục Vô Kỳ Thành nhiên tóc bạc không chút do dự Học theo nếp chính cắt ngón trò Nhỏ mau tươi trên đầu ngón tay Vào giữa chén vàng Lục Vô Kỳ nhìn thoang qua mấy người Và yêu bên cạnh Lục Vô Kỳ cười với Bách Vô Cầu nói Bài hạ Mời ngươi biểu diễn cho ngô miễn tiến sinh Trong khi nói Lục Vô Kỳ Dùng thuật pháp để chén vàng vương vàng bay đến trong tay Bách Vô Cầu Sau khi bắt được chén vàng Bách vô cầu thoáng do dự, lướt mắt nhìn Ngô Miễn và đại ca của mình một cái. Lo lắng bản thân mình, sau khi nhỏ máu tươi vào, sẽ trúng miêu kế của đối phương. Để lúc đó, không như không cứu được quy bất quy, còn đạp luôn cả cái tích mạng của Ngô Miễn và bách vô cầu và bách cương vào. Thầy yêu vương lưỡng lự, lục vô kỳ khẽ mỉm cười rột. Lục vô kỳ khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, Hả, bệ hạ còn do dự gì nữa? Ta và Niếp Chính đều đã lấy máu lập thể. Người cũng tận mắt nhìn thấy rồi. Nếu muốn hại các người, thì ta và Niếp Chính sẽ là người đầu tiên chịu báo ứng. Vẫn mong Bệ Hạ sớm đưa ra quyết định. Quyệt bất quỳ lão tiên sinh, cho dù có thân thể trường sinh bất lão, cũng không kiên trì được bao lâu. Câu cuối cùng đã động bách vô cầu. Tiền thổ lốt căn răng một cái, học theo răng về hai người bọn họ, cắt đầu ngón tay mình, Sau khi nhỏ máu tươi trên đồng ngón tay Vào chén vàng Hắn tiếp tục nói Ông đây là yêu vương Đại diện cho cả Ngô Miễn, Bách Cương Và Tôn Hậu Tử Có gì nhắm vào ông đây Trước tiên thả ông giả kị Khó mà làm được Tôi mình nhìn thoát qua Ngô Miễn và Tôn Vô Bệnh Mặt không biểu cảm tiếp tục nói Phần giao ước này Là làm cho chính người chúng ta Cả nhậm Tam ta cũng tính luôn vào Nếu thiếu một người thì giao ước sẽ không có hiệu lực. Ngô Bách Tiên Sinh, ngươi hẳn sẽ không tiếc rẻ một chút máu đâu nhỉ? Gièm chết người cũng còn được đấy. Ngô Bách cười đầy cổ quái, sau đó với tay về phía bát vô cầu, chén vàng trong tay tiên thổ lỗ tự động bay đến trong tay y. Nàng nhặt tóc bạc, cũng không thèm nhìn tới chất lỏng dính dính nhão nhão trong chén vàng, trực tiếp dùng ngón tay cắn qua đầu ngón tay, nhỏ máu tươi vào trong chén. Nhỏ mau xăng, ngồi miễn, Lại ném chén vàng đếm tay tôn vô bệnh. Tôn đại thánh nhìn thoang qua chất lỏng bên trong, Đưa luân chén vàng cho Bách Cương bên cạnh nói, Đại thánh Gia Gia tới là để hỗ trợ các ngươi Không xen lẫn vào giao ước của mấy người. Cái này đừng tính đại thánh Gia Gia vào, À các người nói chuyện của các ngươi Trong nhà đại thánh Gia Gia còn có việc, à, Đi trước một bước nha. Lộng nói chuyện, tôn vô bệnh, Khiêng gậy lớn đem rời khỏi nơi này, bay vào cẩu không chịu lớn với Tôn hậu tử. Cái con chết tiệt kia, cớ đừng có lại, người đứng lại cho ông, nếu ngươi muốn chạy thì trả cái danh Tế Đại Thánh lại đây, cái đồ thối tha không biết xấu hổ, đã quên vừa rồi, cậu xít ông đây phong là Tế Thiên Đại Thánh thế nào rồi phải không? Đứng lại. Theo lời của Cân binh thì giọng lực tính cả Tôn bệnh vào. vô bệnh bảo, bay vào cẩu làm sao, dám thả hắn rời đi. Ngay lập tức nhào về phía tôn hậu tử Tôn vô bệnh không ngờ vì yêu vương này sẽ đột ngột lao về phía mình Vừa định tranh đi Điều vẫn chậm một bước Bách vô cầu đã đến bên cạnh mình Bách vô cầu tới bên cạnh tôn vô bệnh Đương nhiên không có gì bất ngờ xảy ra Tôn hậu tử Lập tức quỳ gối trước mặt hắn Suy nghĩ trong lòng Cũng xảy ra biến hóa Hắn lập tức chủ động Nhận lại chén vàng trong tay bách cương Cắt ngón tay nhỏ máu vào Sau đó bất đắc dĩ Điện yêu vương của mình nói Được rồi Đại thánh ra ra phục ngươi Vua của ta Thế em trai của mình đó nhỏ máu Bành cờ công nhận rõ tình hình Không chút do dự Nhỏ máu tươi trên đồng con tay vào chén vàng Sau đó thì thấy quy trần Hoặc con tay vơi hắn Chén vàng rời tay Bách Cương Bày đến trong tay người ao đen Quy trần nhỏ máu xong Thì rôi tay điểm vào quy bất quy Tay trái của ông già yếu ớt nâng lên Ngón trò tự rách ra một lỗ hỏng Và giọt máu tươi tự bay vào chén vàng Hiện tại chỉ thiếu nhóc nhân sâm kiên nữa thôi Nhận tàm người ra đây Thấy báo của người và yêu đã gom gần đủ Biểu cảm trên mặt cương binh trở nên phấn khích Hàn với tay lấy Hàn với tay lấy lại chén vàng từ trong tay quy trần Sau đó tiếp tục nói Lấy một chút máu tươi của người Sau khi hoàn thành giao ước Là các người có thể rời đi Nhậm tam, ngươi còn không ra sao? Bất kể hắn kêu gọi thế nào, trước sau, vừa không thể nhắc nhân sâm thỏ đầu ra. Lớn tiếng kêu gọi một hồi, hai đầu mày cương minh nhăn lại thành một cục. Chuyện đã đến nước này, dạo ước cũng sắp hoàn thành, không thể ngờ được cuối cùng, lại bởi vì một củ nhân sâm thành tinh mà hỏng mép. Lòng này hắn bắt đầu hối hận, chỉ là một nhậm tam nho nhỏ. Lúc trước vì sao lại phải thêm nó vào Giáo ước này chuyên môn chế tạo Cho mấy người và yêu ở đây Bây giờ muốn luyện chế thêm một cái Là không có khả năng Bây giờ hắn chỉ còn biết Không ngừng kêu to tìm nhậm tam Trước sau và không thấy thằng nhóc đáp lại Nhập chế không cần tìm nhậm tam nữa Chúng ta đổi mọi một giáo ước khác đi Không thể lãng phí thời gian nữa lúc này Thầy sắc trời đã bắt đầu sáng dần Lúc vô kỳ lo lắng sẽ có Ta có phương pháp kết minh nữa. Người phái thủ hạ mang thủy ngân, cỏ thiên châu và nhực địa lạc hoa. Hắn còn chưa nói xong, trở thành cách đó trường ba mươi mấy trường, có một đứa bé khoảng chừng 10 tuổi, trùi lên khỏi mặt đất. Đúng là nhóc nhân sâm nhậm tan, bọn họ vẫn tìm kiếm nãy giờ. Để không biết dưới lòng đất đã xảy ra chuyện gì, toàn thân nhóc con này đều làm máu tươi, nằm ngục xuống đất, bất động trên mặt đất. Chính mình cũng không phải yêu quái, biết độn thổ. Vì sao nhóc con này lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Lục vô kỳ sừng sốt một chút, Hàn Cô không biết sao lại xảy ra chuyện như vậy. Nhờ lúc này, Cường Bình trông thấy nhậm tan, Thì trong lòng đôi nóng kích động, Chỉ cần lấy được mau tươi trên đầu ngón tay của nhóc nhân sâm này, Là do ước sẽ hoàn thành, Để lúc đó, hỏa lớn trong lòng hắn sẽ được tiêu trừ. Dù bác vô cầu có ở lại đây tiếp tục làm yêu vương, Thì chẳng qua Chỉ là một con dối Ngay lập tức Cơ mình tự mình thi pháp Căn máu đầu ngón tay của nhóc nhầm tam Dẫn lại đây Sau khi tận mắt điện thấy Màu tươi nhỏ vào chén vàng Hắn cười lên ha hà Rồi hất hỗn hợp máu tươi Và dịp nhảy trong chén vàng Lên giữa không chung chất lòng này Sau khi rời khỏi chén vàng Thì bắt đầu nhanh chóng bốc hơi Còn chưa kịp rơi xuống đất Thì đã hoàn toàn bốc hơi sạch sẽ Giáo ước đã thành Người còn không mau thả người Bạch vô cầu gầm lên một tiếng Rồi vọt tới chỗ quy bất Rồi vọt tới chỗ quy trần Vẫn dương dương đức yên tại chỗ Được lục vô kỳ ra hiệu đồng ý Quy trần rút yêu cốt Khỏi huyệt thai dương của quy bất quy Khoảnh khắc yêu cốt được rút ra Ông già lập tức ngừng run dậy An tinh nằm trên mặt đất Để giống như đã ngủ Để giống như đang ngủ thiếp đi Được rồi Dạo ước đã thành Các vị có thể rời khỏi yêu xuân. Mẹ hạ có đi hay không thì tùy. Sau khi thấy dịch nhảy bốc hơi hết, cường mình cuối cùng cũng thở ra một hơi dài. Dùng mạng của mình làm lợi thế cuối cùng, cũng đánh cuộc chính xác. Đều ta không đi thì sao? Ngồi bên hoàn toàn không xem ra ước vừa rồi ra gì. Y mang theo nụ cười lạnh, nhìn cương minh trước mặt, giờ một lúc rồi nói tiếp. Phải chịu nỗi khổ vạn tiến xuyên tâm cơ hạ. Tâm của ta đây, vạn tiến của ngươi đâu? Thầy Ngô Miễn nói ra câu bội ước mà trên người y lại không có biểu hiện gì báo ứng. Trong lòng cưng mình liền phát giác là có chỗ nào xảy ra vấn đề, lập tức nói với quy trần. Không chế quỹ bất! Cổ lộng hán hét lên, người ao đen lại lần nữa dùng yêu cốt trong tay đâm vào huyệt thai dương của quỹ bất quy. Nhưng ngày khoảnh khắc đầu nhọn của yêu cốt hạ xuống, ông già vôn đang nhắm chặn hai mắt. Đột nhiên bỏ mắt Tay trái dơ lên Bắt lấy đầu nhọn của khúc xương Ờ Hết rồi <cười> Hết chương 235 Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay Phần ngày hôm nay hay quá Đọc căng quá đang Đáng hay quá Muốn biết hồi sau quá Nhưng mà <cười> hết rồi à, Bởi vì phần này đọc uh, Toàn đánh nhau hơi căng thẳng nên là Vấp hơi nhiều Các bạn thông cảm Bởi vì tình tiết nó nhanh ấy. Mình uh, phải đọc chậm à, Mình phải đọc nhanh ấy, lần này Thì thoảng nó bị vấp Nhân sâm phải nhậm tam rồi, nhân sâm chắc là của ấy. Nhân sâm là của yêu vương ấy. Hai, hai đứa nhân sâm nó giống nhau mà. Thằng kế nó vội vàng ấy. Nó muốn xong việc lên nó, nó nó nhận nhầm người. thằng cu nhân sâm của của của ấy rồi. Của của yêu vương rồi. Tên là gì nhỉ? Thằng cuối mất rồi. một lúc xong lắc luôn. Hai phần này hay. Đọc sướng ghê. Đã cả mồm ấy. Ok. Phần này thì sẽ cắt ghép. Nhưng mà chắc là cắt ghép sau đi. Ba phần vừa rồi livestream chắc là sẽ cắt ghép hết cả ba phần. Không biết ngày mai có dành thời gian để cắt ghép được không? Bởi vì trong các phần đọc thì đều có lỗi. Các bạn nghe sau thì hơi khó chịu chút. Chắc là không sao đâu. À, chắc là tỉnh ứng chân không đến đâu Hiện tại thì mọi thứ quy bất quý và ngô miễn vẫn tính toán được Ông giả tỉnh lại bắt lấy yêu cốt Để chứng tỏ là là là, là Có chuyện xảy ra nơi Ờ vừa rồi là Tào Thạch Đầu Nhân Sâm Tào Thạch Đầu chứ không phải là Nhậm Tam Có lẽ là vậy Hằng ghế nó vội vàng quá Hằng nó <cười> Nói chung là Tôi thấy Cường Minh nó cứ vẫn Cứ ngu ngu cái gì Nó tiểu nhân quá Nói chung là Thằng đấy do Do do do Quyết bất quy Tha mạng cho nó nhiều Nó nhờn ấy. Chứ thực ra nó Mà để ngô miễn Thì các ngô miễn Xếp nó mấy lần rồi Mai có miễn chuyện không bạn Để Thành hỏi Nhóm dịch xem nha Thành cũng chưa biết được chưa đăng hay thật Làm cuốn ghê ấy. Bởi vì uh, thành đã nói từ trước rồi đấy. Không biết là như nào để tí thành hỏi lại trách lại nhóm dịch nhá. Chưa biết là quy bất quy hay là ai đóng giả, nói chung là uh, để xem phần sau đi, mọi thứ vẫn đang vẫn đang kiểu nhiều bước ngoặt quá. Nên uh, nên không biết thế nào. Bởi nó không không dám giết chết quy bất quy mà chỉ dám đe dọa để mọi người dừng chiến này thôi. Nó mà giết chết quy bất quy thì chúng nó cũng tàn tàn tàn sát luôn. Chúng nó cũng bị chết luôn Nhưng mà chúng nó phải giữ lại quy bất quy để thương lượng để ký kết cái giao ước đó. Sau khi mà ký kết giao ước thì tất cả quy bất quy hay là là là, là ngô miễn là sẽ phải xuống núi hết thông lên được yêu sơn nữa. Nên một mình bách vô cầu ở trên đó Thì chúng nó nghĩ nghĩ là chúng nó sẽ Coi bách vô cầu như con dối mà Không chỉ được yêu Sơn Nên nên nên chắc là chúng nó muốn thương lượng như thế Để gọi là thương vong tối thiểu Chứ còn nếu mà giết chết quy bất quy Thì chúng nó cũng cản đời Ngô miễn và tức lên Bách vô cầu mà xả hết thì chúng nó cũng chết hết Chắc là cụ tịch không đến đâu Bởi vì uh, Thành thấy nó vẫn Nằm trong kiểm soát của ngô miễn Và quy bất quy Chứ đến mức gọi là bí bách đến mức Phải dựa vào uh, tịch ứng chân Tịch ứng chân kèo này không cần xuất hiện được Bởi vì không nhất thiết cái gì cũng phải dựa vào tịch ứng chân Chưa có anh ơi Mai không kịp đâu uh, Thì mai không có phần mới đâu các bạn Không kịp đâu các bạn sang tuần 4 phần đấy, tuần này chắc 3 phần thôi, bởi vì nhóm dịch mới lại thông báo là rút, không dính tiếp được. Tuần trước thành có thông báo là tuyển nhóm dịch mới đấy. Thì phần đầu là ok. Nhưng mà đến phần tiếp theo thì đã phát hiện ra lỗi các thứ. Nên lỗi nhiều quá Bây giờ là các bạn cũng bảo là cũng chưa thích ứng được với bộ miễn bởi vì cái bộ miễn này beta hoàn toàn khác. So với những cái bộ khác Nói chung bộ miễn là cần phải Một người đã nghe chuyện rồi Và có khả năng uh, Beta thì mới uh, sử dụng được Bây giờ mà mà Mời được bạn uh, Nguyễn Thị Mì Về Về Beta lại thì tốt nhé <cười> Bạn ấy uh, nghỉ lâu lắm rồi Chắc là uh, mời ra khó Chứ có bạn uh, Hỏa Dược Phi Phi Có bạn Nguyễn Thị Mì Là hai bạn uh, beta cho bộ chuyện Sau đấy thì hai bạn ấy nghỉ Lúc đó Thành có đọc ấy đó Thành có đọc uh, đọc chay ấy. Mấy cái phần mà Thành đọc chay Các bạn nghe nó hơi sướng sướng ấy. Sau đó thì bạn uh, Bạn Trinh thì bạn cũng uh, Là người uh, nghe chuyện Bạn ấy thấy thì Thấy thấy, thấy, thấy uh, Có thể giúp được nên Bạn bảo giúp Nên bạn ấy beta luôn bộ chuyện này Đến bây giờ Cũng được phải đến mấy trăm chương rồi Nói chung là phải có nếu mà Thêm được một người đã làm thì tốt nhỉ Là có khi thành một tuần Thành có thể ra 5 số cho các bạn nghe Một tuần mà ra 5 số miễn Thì tuyệt vời Tuần 5 số miễn Rồi tuần nghe ra Ra 5 số Dân gian dị văn lục nữa À dân gian Dân gian quỷ văn Thực lục Còn dân gian dị chuyển Thì thành thành dịch được uh, Đâu đó rơi vào tầm uh, 70.000 chữ rồi Đang uh, kiểm duyệt lại Sắp tới gửi đến các bạn nghe luôn Đợi dịch hết uh, Tầm uh, 4 câu chuyện Thì bắt đầu đọc Đợi xem cái nhóm dịch mới ok Thì thành đọc Dân gian dị chuyển nhé Như các bạn đã hỏi ở trước ấy, Thì thành công thông báo là thành đã đang dịch đấy Dân gian dị chuyển Đó. Nói chung bây giờ thành đang đầu tư khá là nhiều về mặt mạng tr chuyện thành cũng đã bỏ tiền ra thành thuê dịch nhiều lắm d dân gian uh, quỷ Văn thực lục này một này biến chuyện là hai này à, tổ bịp thì anh Liêu Hoàng anh ấy bảo là uh, sau khi đọc xong bao Sơn thì anh ấy sẽ sẽ cho sẽ, sẽ, sẽ dịch tiếp giữa tại anh nghiên dịch phần của bộ mới rồi. Thì nếu mà xong Mao Sơn, Mao Sơn ở bên Jessica Lee đang dịch. Nhưng mà Z Jessica Lee hay là Hoa ẩn đó thì dịch miễn phí cho thành. Thì đến tầm cuối tháng 8 sẽ phát Mao Sơn bí thuật. Còn dân gian dị chuyện thì vẫn đang dịch, dịch được hai câu chuyện rồi. Đang nhờ Z rồi kiểm kiểm kiểm kiểm kiểm, kiểm nghiệm lại. Nếu mà chất lượng của đội dịch bộ đó mới ấy, Mà ok ấy, thì dùng luôn à, ừ, Rồi còn bộ gì nữa Có một bộ thành công đang cho test tết Nhưng mà đầu tư khá nhiều Để uh, sắp tới là chỉ dành cho việc đọc Nhiều chuyện lắm Nên là sẽ tập trung đọc cho các bạn nghe Thanh quỷ sắp hết rồi Đọc nốt thanh quỷ thì uh, Thành xem thành đọc luôn Có là đọc hết thanh quỷ khi là có Mao Sơn á. Đọc hết Mao Sơn thì có dân gian dị chuyển Dân gian dị chuyển xong thì có Tổ bíp Tổ bíp này cũng khá khá chuyện để nghe Còn đạo bộ bốc ký thì thành cứ đọc đều đều thôi Bởi vì cái bộ đó là đọc Bởi vì nó là nội dung trộm mộ Thành muốn đọc cho kênh của Thành Chứ còn cái bộ đấy Lâu quá rồi Nhiều người đọc rồi Nó không được mấy view <cười> dáng bột hai chương Cho đỡ con nghiện đi ngồi anh ơi. không dáng được thành công muốn lắm mà không dáng được vì chúng ta theo lịch rồi bởi vì các bạn bên dịch chuyển các bạn cũng phải dịch theo lịch phải có đầu tiên là phải có edit edit xong mày đưa cho bạn Trinh bạn ấy beta nhưng mà là, là mọi của các bạn cũng phải làm theo lịch của các bạn ấy chứ không bắt các bạn ấy tăng ca được Nên chúng ta vẫn phải chờ Bởi vì nó đang đoạn hay thôi <cười> Chấp nhận được các bạn Ok rồi nha Thành nghỉ chút đây Bộ Mao Sơn full chưa vậy Thành À bộ Mao Sơn Cuối tháng này là full nha Tập cuối đó các bạn à, Thành xin đọc một đoạn giới thiệu Của bộ Mao Sơn trở thành làm trên lơ đấy để mai xem nghiên cứu làm trên lơ cho bộ mất xuân đâu rồi xem mình có đọc được theo kiểu trên ler không Cuối thời nhà Thanh, phong trào Thái Bình Thiên Quốc sôi sục kéo dài 14 năm, tung hoành 18 tỉnh, càng quét hơn phân đất nước Trung Hoa, thủ lĩnh quân khởi nghĩa Vân Nam, Đô Văn Tú, tuyên bố đi theo Thái Bình Thiên Quốc. Năm 1864, cách mạng thất bại, theo truyền thuyết, có rất nhiều của cải trong thánh kho của Thiên Vương Hồng Tú. Của Thiên Vương Hồng Tú Toàn, bị rời đến bảo tàng bí mật và Đỗ Văn Tú trở thành bí ẩn không lời giải đáp. Hơn 100 năm sau, con trai của Trương Quốc Trung là Trương Nghị Thành, vì giúp bản học chữa bệnh lạ, mò lòng truy tỉ manh mối, rớt trùng phát hiện bản thân có một sự gắn kết vô cùng kỳ diệu với kho tàng mật trăm năm trước. Vì trị bệnh cứu người, cậu bé cùng cha là Trương Quốc Trung, bác hai Lưu Lão Đầu lần lượt bước lên con đường tìm kiếm bảo vật Ừ, hay nháy đó, đó là trên lờ của Mao Sơn Đừng cắt ghép nữa Chất lượng cao quá Là sao Thì cắt ghép Các bạn nghe cho nuột thôi Sao đâu Nhưng mà thành rảnh Thì mới cắt ghép Nhưng Thành không rảnh thì cứ để Như kiểu mấy phần gần đây Thành cứ để thành đã cắt ghép được đâu. Mọi người nghe có thấy hùng hồn không? Nhân vật không biết thoại câu nào chất câu đấy. Ừ. thoại cũng có miễn hay mà. Nó câu vừa rồi. Câu vừa rồi câu cuối hay à? Câu cuối gì đâu. Phải chịu nỗi khổ. Vạn tiến xuyên tâm cơ hà? Tâm của ta đây, vạn tiến của ngươi đâu? Anh có định G-Mech bộ Mato Đen không anh? À, cũng ok. Bộ Mato Đen thì đọc lại bằng cái giọng hiện tại thì cũng được. Bởi vì cũng lâu quá rồi. Cái giọng ngày xưa thì các bạn vẫn khen là ok. Nhưng hiện tại Thành chưa G-Mech lại. Nhưng mà cái bộ cũ Mato Đen ấy, nếu mà Thành mà không ở trong Network ấy, thì sẽ bị nhạc nền khủng bố luôn. Bởi vì hiện tại Thành đang ở trong Net nha đâm ra là à, được bảo kê nên à, một số nhạc nền nó không bị dịọ bởi vì ngày xưa dùng nhạc nền linh tinh nữa nếu bây giờ mà thoát ra khỏi network Quốc thì sẽ bị gì report nhiều lắm nên à, tạm thời là là là, là, là vấn đề cái bộ ma thẻ mà thời đèn cũ chung là có thời gian thì đọc lại sau hiện tại thì thành thấy đang còn nhiều bộ để thành đọc lắm Nên chắc là không nhất thiết phải thu lại những cái bộ cũ đâu Thứ nhất là nó ít view Thứ hai là nó hơi phí thời gian Thành nên đọc bộ mới thì hơn Còn nhiều bộ để thành đọc mà Tất nhiên là đọc lại thì các bạn vẫn nghe thôi Nhưng mà hơi tốn thời gian bởi vì À, bởi vì là gì Bởi vì à, Nó Tám tập mà đọc lại hơi căng Có thể đọc tám Tập tám không cần đọc lại Tập 8 nghe ruột rồi Tập 7 tập 8 đuột rồi Chúng là từ tập 1 đến tập 5 Tập 1 đến tập 4 Đọc lại thì được Bởi vì mấy cái tập đấy uh, Giọng ngày xưa thì Nhưng mà nhiều bạn nghe vẫn khen mà Ok mà Không cần thiết Làm bộ mới đi các bạn Còn nhiều bộ để đọc mà. Bởi vì nếu mà không đọc bộ mới á. Kênh của Thành nó cứ dậm chân tại chỗ á. Nó cứ quanh quen quẩn quẩn mấy cái bộ á. Như kiểu Thành quyết định Thành đọc đọc bộ bút ký ấy. Cũng là một một cái là là bộ cũ á. Nên ra bộ cũ nó cũng chỉ túc tắc thôi. Nó không có cái gì nổi bật cả. Như cái bộ uh, dân gian quỷ văn thực lục á. Cái bộ ấy mới á. Thông là Thành, uh, Thành còn cắm quảng cáo á. Để nó lên rất nhanh Nó giúp cho kênh lên rất nhanh Nhưng mà Lại xảy ra một cái vấn đề đó là uh, Bên dịch đó, Thế là Thành thôi Thành Thành bảo thôi Toàn cái bộ này rồi Nên Thành lại phải gỡ nó ra Rồi Thành áp lên sang kênh mới Đúng là cuộc đời Nó không bao giờ mỉm cười với chúng ta Chúng ta cứ phải Bị gặp chắc chở Hứ Bực mình lắm Không biết làm gì khác hơn Kiểu Đã đưa ra một cái quyết định rồi Nên là Chúng ta phải chấp nhận theo quyết định đấy nghe không sao Chúng ta lại tìm bộ khác thôi Có rất nhiều bộ hay ở bên ngoài kia Không biết là gì phải khổ sở cả Thành vẫn có thể thuê dịch Và có thể dịch tiếp được cái bộ kia Bởi vì nhỡ đào hố rồi Thôi thì Thôi thì làm tiếp thôi Không muốn vấn đề gì Các bạn cứ qua kênh mới để nghe nha Còn coi như đây là một cái bài học cho Nguyễn Thành Để Nguyễn Thành có thể sửa sửa chữa những cái lỗi lầm trong tương lai Trong cái việc thuê dịch cũng như là cái việc ký kết hợp đồng Khi mà mình mua bản dịch này kia Để thống nhất ngay từ đầu rồi mới đọc cái này thành hơi vội Nên một phần trách nhiệm cũng phải nhận là do mình thôi Bởi vì mình nhỡ đọc rồi Mình chưa cam kết với người ta Thì người ta có thể sẽ bắt mình gỡ Rồi là đủ các loại á Mình phải chịu thôi Mình dù mình có như thế nào đi chăng nữa Thì có xin lỗi hay gì đấy Thì người ta cũng Thôi bỏ qua đi Coi như là mình Coi như làm bộ mới Mình tự thuê dịch Mình làm Không vấn đề gì Đức sông không phạm đức giếng Xong kết thúc Một bên thì tự dịch đọc Youtube Một bên thì tự dịch bán trên Các, các, các, các nền tảng đọc chuyện okay. Không vấn đề gì Hơi thừa thải chút đây. Một bộ chuyện tiên hai người dịch Nó hơi dở hơi thôi Mình thì vẫn bỏ ra số tiền đấy để mình Mình mua hay là mình thuê người dịch thôi Có gì đâu Thì người ta lại không nhận được tiền thôi Anh hiền quá đấy Không sao Mình dễ bị bắt nạt Nói chung là kệ đi Bỏ qua đi Thành không thích Làm căng hay là rùm beng đi To to to to to gì nó mệt đấy. Bảo người ta bảo gỡ thì mình gỡ Đây là xong Nè Nè Nè Út. Tút tút Hello cả nhà. Chào các cô chú. Chào các bác, các bác, các bác Xin chào các bác Cháu tên là Bin Cháu là Đực Bộ dân gian sợi thiếu vài phần này Như Thành đã nói đấy Bây giờ người ta bắt mình gỡ thần 1, 10 rồi Thành phải cho dịch lại từ phần 1 đến phần 10 Là 40 chương Thành phải dịch lại 40 chương Xong rồi vừa phải dịch mới nên nó hơi tốn thời gian Nên là, là sắp tới mà dịch hết 40 chương đầu thì Thành sẽ đều đều một ngày 5 chương cho các bạn nghe nha Thành đọc cho nó hết luôn đi Bực mình Thành sẽ làm hết cái bộ dân gian Quỷ văn thực lục Mỗi ngày 5 chương Dạ Mỗi 5 chương Là bao nhiêu ngày thì hết Mỗi ngày 5 chương Bây giờ thành tính nhá Nó có bao nhiêu chương Nó có 1.100 chương đi Mình Chia cho 5 chương Là 220 phần 220 phần là Là bao nhiêu Là, là, là, là, là bao nhiêu tháng 20 phần này 220 ngày 220 ngày thì cho 30 đi Rơi vào tầm 8 tháng mới hết Kinh nhỉ Lâu nhỉ Xem nào À Nghỉ 100 chữ Nhân với 2000 2 ,000. Rồi Nhân với cả 15 Tiền dịch đâu đó Nó sẽ rơi vào tầm Vào 33 triệu 33 triệu tiền dịch cả nhà Mà thành đọc trong 8 tháng Chắc là nó sẽ ok Nghĩa là 1 tháng Thành sẽ mất uh, Bao nhiêu tiền dịch Chia cho 8 1 tháng Thành sẽ mất 4 triệu tiền dịch Ây da Căng phết nhỉ Đến ra là Hy vọng là 1 tháng Mà hết cả 4 triệu tiền dịch cũng Căng đấy Thôi, Nói chung là đấy, Mình đọc đều thì mong các bạn Donate ủng hộ Cũng như là tiền doanh thu của Youtube mang về để đủ thành chi trả tiền dịch Nếu mà các bạn yêu thích bộ chuyện đó Nhà, cô cất nhỉ bây giờ là con pin con này con bún. Con này là con chân ngắn cái. Mà nó không thích bế à. Coi cái đang có bầu. Bụng to phết đấy, có bầu. Để mấy con con Để mấy con Đây là con nghiệt Đây là con nghiệt à, Nghiệt đây Đây là mì Mì này lớn tuổi rồi Mì này bị hoạn Hành nuôi ba con À còn một con không lông nữa Con không lông ở ngoài kia Là bốn con Ôi, con lông đã có bầu Dài không? Thôi, chúng mình lắm lông đi Ok, cả nhà nhé Thành uh, nghỉ đây trò chuyện với các bạn thế là hiểu rồi tạm thời thế đi uh, Ngày mai Thành sẽ đọc nhiều Các bạn nghe sau Bây giờ Thành ngồi Thành thu âm uh, Mấy phần đầu của Phần thứ ba Của dân gian uh, quỷ văn Còn mai mới có phần mới Các bạn ấy dịch nhầm Các bạn ấy dịch Mà Thành bảo là ưu tiên dịch phần mới Thì các bạn ấy lại dịch uh, phần cũ Nên thôi Thành sẽ dành thời gian để Thành thu âm 3 uh, phần đầu à, Phần thứ ba Sau đó thì ngày mai sẽ đọc phần mới sau Đây mà các bạn là phần mới nhà mình vài mai sẽ đọc 5 chương phần mới đi. Cho nó dài, bình thường thì Thành chỉ đọc 3 chương thôi, nhưng mai sẽ đọc 5 chương. Bởi vì bởi vì hôm nay không đọc. Thôi vậy nha, chúc cả nhà ngủ ngon. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện cũng như là donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thành nhận được 20.000 của bạn à Phú Th thân anh Lê Phú Thăng bạn Th thân Xin cảm ơn bạn Thăng rất nhiều nha nhạc Chúc cả ngủ ngon thành ngồi llò mỏ làm tìm.